Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1441. 10 tháng liên tiếp, có chút ý nghĩa. Đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của ngôi sao? Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, Huyền thức cấp tóc phân tích phương thức kết cấu điện kiếm chi vực của đối phương. Tiết trước kiếp này, Diệp Huyền cao nhất cũng chỉ là Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cửu thiên vũ đế bình thường tranh đấu, còn rất xa không có đạt đến võ đạo cực hạn. Mà hắn mặc dù có thể cùng cửu thiên vũ đế tranh tài là bảo vật trên người chiếm thành phần nhiều hơn phân nửa. Bây giờ nếu muốn tham gia đấu vũ hội võ đài tái, thu được đủ nhiều tháng liên tiếp, Diệp Huyền cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Một là vì phòng ngừa bại lộ thực lực quá nhiều, tiền kỳ liền hấp dẫn đến võ giả đặc biệt mạnh mẽ, mà đến thời điểm cuối cùng, đấu vũ hội vì đánh lén mình, tất nhiên sẽ phái ra cường giả cấp bậc vượt xa mình, ngăn cản mình thu được càng nhiều tháng liên tiếp. Thứ hai cũng là bởi vì Diệp Huyền muốn thông qua chiến đấu như vậy, quan sát một ít cường giả chiến đấu cùng võ kỹ.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 thế nhưng trong ba người tất có thầy ta trong không ngừng chiến đấu Diệp Huyền tin tưởng mình cũng có thể học được rất nhiều bạch thân hình loáng một cái Diệp Huyền rất nhanh cùng Thiểm Điện kiếm hình huy chiến cùng một chỗ si kiếm khí đầy trời điện quang đan diệt mỗi một lần hạ xuống đều có nổ đùng kinh người văng lên hai người đang lúc giao phong kình khí đáng sợ ở trên võ đài cứng rắn phát sinh tiếng len keng nổ đùng này vẫn là đấu vũ trang dùng vật liệu đặc thù cấu tạo thành đồng thời bố trí cấm chế mạnh mẽ đổi làm võ đài phổ thông, cho dù là huyền thiết xây thành, giờ khắc này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, không có tác dụng, ngươi căn bản không phá ra được điện kiếm chi vực của ta. Ánh mắt của thiểm điện kiếm hình huy sắc bén, không ngừng phát động tiến công. Quả nhiên thật sự có tài, võ hồn kỳ lạ, cùng bản thân hắn nắm giữ thiết cắt kiếm ý kết hợp, có thể hình thành tuyệt chiêu bí kỹ, đại thiên thế giới, quả nhiên không gì không có. Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc, tiếp trước hắn vẻn vẹn là phế võ hồn, tu tù vi cao tới bát giai tam trọng đỉnh phong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 nếu như mình có thể hoàn mỹ kết hợp đại địa võ hồn cùng cửu truyền thánh thể mà không phải là đơn độc triển khai tin tưởng một khi lẫn nhau có thể dùng hợp phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt qua hai người đơn độc triển khai hơn nữa Diệp Huyền cũng đột nhiên tỉnh ngộ đại địa võ hồn của mình không hẳn chỉ có thể dùng để phòng ngự giả như có thể hòa vào trong công kích cũng tất nhiên sẽ có phát huy càng thêm đáng sợ lợi dụng võ hồn nhất định phải toàn diện trước đây ta vẫn là quá thô thiển Diệp Huyền tỉnh ngộ không chỉ đại địa võ hồn thôn phệ võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn cũng như thế, tuy hắn không ngừng tăng lên lực lượng võ hồn, nhưng đối với lợi dụng, bây giờ nhìn lại thậm chí còn không đủ một hai phần 10. Ầm, uhm. trong suy nghĩ, Diệp Huyền không ngừng cùng tiềm điện kiếm hình huy giao chiến, đồng thời huyền thức rót vào trong điện kiếm chi vực, phân tích kết cấu cùng với lẫn nhau làm sao dung hợp trong đó. Ầm ầm ầm, lần lượt giao chiến, Diệp Huyền không ngừng lùi lại, mượn lực đả lực, thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, rồi lại không cho tiềm điện kiếm hình huy cơ hội triệt để nghiền ép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 chỉ là như vậy liền vô vị. Chỗ cường đại của Diệp Huyền ở chỗ công pháp của hắn, cửu huyền ngạo thế quyết mở ra thập đại huyền mạch. Tuy tu vi của hắn mới bắt dai nhị trọng, nhưng luận trình độ huyền nguyên chất pháp, thậm chí có thể so với một ít cửu thiên phụ đế mới vào cửu dài. Có điều dựa vào lực lượng nghiền ép, vậy thì có chút quá mức đơn giản. Đừng nói hắn, đổi làm bất luận võ giả nào có tu vi, như hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Vì lẽ đó Diệp Huyền muốn dùng tu vi thấp hơn đối phương, đến phá tan điện kiếm chi vực của đối phương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 lần lượt giao chiến, Diệp Huyền đối với Điện Kiếm Chi Vực hiểu rõ càng ngày càng nhiều. ở trong đầu hắn, một vòng tròn từ từ hình thành. đây là kết cấu đồ của Điện Kiếm Chi Vực. phía trên mỗi một cỗ huyền nguyên, kiếm ý cùng lực lượng võ hồn lưu truyền đều rõ ràng hiện ra. khốn nạn, vẫn ẩn núp có tài ba gì, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao phong. dưới vài lần giao thủ, thiểm Điện Kiếm hình huy tức đến nổ phổi. hắn bị danh Thiểm Điện Kiếm vẫn lấy tốc độ xưng danh, không ngờ tốc độ cùng phản ứng của Diệp Huyền hoàn toàn không kém hắn.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 trong nháy mắt oanh kích ở trên điện kiếm chi vực. Đùng đùng, ánh chớp nổ tung, Thiểm điện kiếm hình huy ở dưới huyền nguyên gợn sóng, điện kiếm chi vực bắt đầu dập dờn, từng vòng gợn sóng lan tràn bốn phía, đem hết thảy lực lượng công kích từ từ tiêu hao hầu như không còn. Thiểm điện kiếm hình huy nắm lấy thời cơ, đang chuẩn bị bất ngờ phản kích, chính là hiện tại. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tài quyết chi kiếm biến ảo ra vô số kiếm ảnh, xì xì xì, liên tiếp mấy đạo điện quang chém xuống, răng rắc bàng phất như pha lê vỡ vụn, điện kiếm chi vực đột nhiên xuất hiện vết nứt, vết nứt cấp tốc lan tràn, trong đó lực lượng võ hồn cùng thiết cát kiếm ý nhất thời mất đi ổn định, từ nơi vết nứt chút xuống, lực lượng đáng sợ ở trong hư không đánh ra sóng gợn, vang lên tiếng sấm. Bại đi, Diệp Huyền một đòn trúng đích, không có nâng tay, lại một chiêu kiếm bổ ra. Ở một tiếng, điện kiếm chi vực triệt để nát tan, lực lượng của tài quyết chi kiếm cùng điện kiếm chi vực va chạm vào nhau nổ tung, ở dưới Huyền Nguyên bão táp tàn phá. Thiểm điện kiếm hình huy bay ngược ra, mặt lộ kinh hãi, trong nháy mắt bại rơi xuống đài. Ngược cái gì? Thiểm điện kiếm hình huy dĩ nhiên thất bại. Thật mạnh! Diệp huyền này là làm sao phá mở điện kiếm chi vực của thiểm điện kiếm hình huy? Ngươi xem hiểu không? Xem không hiểu. Ta cũng xem không hiểu. Toàn bộ thính phòng trong nháy mắt vô lên, trợn mắt ngoác mồm. Có chút ý nghĩa. Trong phòng quý khách, vô ảnh trảo tư không thành cùng Bạch Ngọc công tử lãnh tiêu vân ánh mắt đều ngưng lại.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 Diệp huyền là thông qua công kích mạnh mẽ, trước tiên gây nên điện kiếm chi vực phòng ngự, đồng thời tiến công điểm bạc nhược của điện kiếm chi vực, đối với nó tiến hành phá hủy, tạo thành điện kiếm chi vực không ổn định, khiến cho xuất hiện kẽ hở. Phương pháp như vậy, trên lý thuyết là biện pháp tuyệt hảo phá tan bất kỳ một môn võ kỹ nào, trước tiên tìm lỗ thủng cùng nhược điểm, lại tiến hành phản kích. Chương 1442, lần thứ hai tháng liên tiếp, 1. Nhưng lý luận quy lý luận, chân chính ở trong chiến đấu có thể làm được điểm này, đã ít lại càng ít không phải thiên tài đối với chiến đấu có thiên phú kinh người, là căn bản không thể nào làm được. Điện kiếm chi vực bị đánh tan, thân thể bị thương, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy đã không có sức tài chiến, tuy trong lòng hắn không cam lòng, nhưng vẫn ngay lập tức rời đi võ đài. Lúc rời đi, trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu xa sút, tuy lần này đối chiến Diệp Huyền thất bại, không chỉ bao giờ hắn ngày hôm qua 10 tháng liên tiếp, cũng không cách nào tiến quân 20 tháng liên tiếp, nhưng cùng Diệp Huyền chiến đấu, lại làm cho hắn rõ ràng kẽ hở trong điện kiếm chi vực của mình, cũng được rất nhiều dẫn dắt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ trận chiến này, trở lại thu được 20 tháng liên tiếp, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Trình thắng liên tiếp, vị Diệp Huyền này thiếu hiệp đã thu được 9 tháng liên tiếp, chỉ cần lại thắng một hồi, hắn liền có thể thu được 10 tháng liên tiếp ngày hôm nay, có vị hảo hán nào đồng ý lên đài thử một lần không? Lão giả đi tới bên cạnh lô đài, kích động nói. Hắn vừa dứt lời, soạt soạt xoạt, chỉ ít gần 10 bóng người bay lên, cuối cùng bị một tên võ giả tới gần võ đài chiếm được tiên cơ. Ta đến lĩnh giáo các hạ. Người kia khoát tay, Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, cấp tốc phát động tiến công về phía Diệp Huyền, chỉ là thực lực người này so với Thiểm Điện kiếm hình huy kém hơn rất nhiều, vẻn vẹn hai ba chiêu, liền bị Diệp Huyền phá tan phòng ngự, một chiêu kiếm đánh vào ngực, thổ huyết bay ngược ra ngoài. 10 tháng liên tiếp, lại là một 10 tháng liên tiếp. Chúc mừng Diệp Huyền thiếu hiệp trở thành cường giả thứ tư ở Vũ Hoàng cấp 10 tháng liên tiếp trong ngày hôm nay, đến tột cùng ngày mai Diệp Huyền thiếu hiệp có thể lại xuất hiện ở võ đài của đấu vũ hội chúng ta, tiến quân 20 tháng liên tiếp hay không, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lão giả đi tới võ đài, cao giọng nói, đồng thời nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền thiếu hiệp, hiện tại kính xin xuống đài, đi lĩnh bằng chứng 10 tháng liên tiếp của võ đài tái, cùng với 2.500 huyền thạch trung phẩm tích lũy khen thường. Bằng chứng 10 tháng liên tiếp là một khối thiết bài phổ thông, mặt trên có khắc một chữ 10, đồng thời điêu khắc tiêu chí đặc biệt của đấu vũ hội. Dựa vào tấm lệnh bài này, Diệp Huyền có thể ở hết thảy cửa hàng của đấu vũ hội, hưởng thụ ưu đãi 5%. Ngoài ra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 Có điều bắt được 10 tháng liên tiếp cũng đã gần đủ rồi. Bộ ảnh trào tư không thành ở trong phòng quý khách nhìn đám người Diệp Huyền rời đi, từ tốn nói. Hương, ký xào chiến đấu cùng thiên phú không tệ, nhưng Tô Phi là điểm yếu của hắn, gặp phải đối thủ tầng thứ càng cao hơn, rất khó đạt được thắng lợi. Bạch Ngọc công tử lãnh tiêu vân gật đầu. Nếu ngày mai hắn có thể thu được 20 tháng liên tiếp, ta liền sẽ đi gặp hắn. cô ảnh trào tư không thành cười nhạt, chợt tập trung chú ý đến lôi đài. Bọn họ trước thắng được 30 tháng liên tiếp.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 Ngày hôm nay Ung Dung thu được 10 tháng liên tiếp, chỉ cần Diệp Thiếu có thể thu được 30 tháng liên tiếp, liền có thể gia nhập đấu vũ hội, đến thời điểm liền có hy vọng nhìn thấy chắc nhất phàm hội trưởng. Ngày mai tiếp tục bắt 20 tháng liên tiếp. Mấy người hưng phần nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, 30 tháng liên tiếp sao? Mục tiêu của hắn là 100 tháng liên tiếp, chỉ có thu được 100 tháng liên tiếp, mới có tư cách yêu cầu đấu vũ hội, đây mới là mục đích thực sự của Diệp Huyền. Trong phòng của mình, Diệp Huyền ngồi khoanh chân. Vù! trên đỉnh đầu hắn thất tình đại địa võ hồn hiện lên tỏa ra võ hồn gợn sóng nồng nặc nếu như hỏa đại địa võ hồn vào trong tiến công sẽ như thế nào diệp huyền hồi ức lúc trước nhìn thấy kết cấu của điện kiếm chi vực tiến hành thử nghiệm ngươi là nói người này dùng tên giả diệp huyền tham gia đấu vũ hội võ đài tái trong phòng nhĩ gia nhĩ gia nhắm mắt trầm tư mà ở trước mặt hắn nam tử đeo mặt nạ đứng ở một bên cùng kính hồi đáp Vâng nhĩ gia cơn nữa hắn đã thu được ngày hôm nay 10 tháng liên tiếp diệp huyền huyền diệp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 Nhĩ ra không tin Diệp Huyền sẽ là kẻ ngu si, hắn tất nhiên cũng biết ở trong đầu vũ hội thành viên phổ thông là căn bản không có cách cứu hoàng phủ tú minh ra. Vũ đài tái, chẳng lẽ hắn? Đột ngột, trong đầu nhĩ ra bốc lên một ý nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Giao, cả người hắn rộng mở, lầm bầm nói. Người này thật tự tin, bách thắng liên tiếp, hắn cũng thật sự dám nghĩ. Cái gì, nhĩ ra ngươi là nói tiểu tử kia tham gia võ đài tái, mục đích là vì thu được bách thắng liên tiếp.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 Diệp Huyền mới vừa được trên võ đài mấy tức, trên thính phòng liền có một ít võ giả ngày hôm qua chưa kịp khiêu chiến Diệp Huyền, không thể chờ đợi được nữa vọt lên. 11 tháng liên tiếp, 12 tháng liên tiếp, 15 tháng liên tiếp. Đáng tiếc những tuyển thủ này, không một có thể mang đến khó khăn cho Diệp Huyền, đều ở trong mấy chiêu ung dung thắng lợi. 16 tháng liên tiếp, vị Diệp Huyền thiếu hiệp này đã 16 tháng liên tiếp, lẽ nào ngày hôm nay hắn ung dung liền có thể thu được 20 tháng liên tiếp sao? Nguyện khí của hắn thật sự đã không ai có thể ngăn cản sao?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 Thanh âm của Hắc Y lão giả đột nhiên cao vút lên. Lâm Phong là tuyển thủ ngày hôm qua 20 tháng liên tiếp của chúng ta, dựa theo quy định, ngày hôm nay Hàn muốn tiến hành thi đấu 30 tháng liên tiếp, không nghĩ tới sẽ sớm lên đài. Đây mới thực sự là cường giả, vì khiêu chiến một đối thủ mạnh mẽ, căn bản không để ý ghi chép thắng liên tiếp của mình. Trên thính phòng cũng đồng thời vang lên tiếng la đinh tài nhức óc. Lâm Phong là tuyển thủ ngày hôm qua 20 tháng liên tiếp, ở đây không ít người đều xem qua hắn thi đấu, phong cách hành sự vô cùng thận trọng trầm ổn, thực lực cũng khá kinh người.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 Vội vàng trong lúc đó đấm ra một quyền, Huyền Nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, banh ca, diệp Huyền bổ ra ánh kiếm bị đánh nổ. Được. Trong lòng Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển Huyền Nguyên, chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Đột ngột. Xì. Cổ họng của hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, một thanh trọng kiếm màu đen đã gác ở nơi cổ của hắn, chỉ kém chút xíu liền có thể xuyên thấu cổ họng. Thật nhanh. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc hắn thậm chí không kịp nhìn thấy diệp huyền là làm sao xuất kiếm trọng kiếm của đối phương đã gác ở trên cổ của mình đổi làm cuộc chiến sinh tử chân chính hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết ra thua đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình lầm phong thở dài một hơi lầm bầm nói thực lực ngươi không tệ chỉ là quyền pháp ngưng thế thời gian quá dài rất dễ dàng bị khắc chế diệp huyền thu hồi trọng kiếm từ tốn nói đối phương cùng hắn không thủ không oán hắn tới chỉ là vì thu được võ đài tái bách thắng liên tiếp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 Dĩ nhiên là sẽ dễ dàng bị thua. Này ngược lại cũng đúng. Vô ảnh trào tư không thành gật cù. Có điều này cũng nói thiên phu chiến đấu của tiểu tử kia sắc thực kinh người. Như thế nào, ngày mai có hứng thú lên đài cùng tiểu tử kia luận bàn một hồi hay không? Xem một chút đi, hứng thú không phải rất lớn. Huống chi ngày mai ngươi không phải chuẩn bị lên đài sao? Có ngươi, còn cần ta ra tay sao? Này ngược lại cũng đúng. Khóe miệng của tư không thành lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử này trước chiến đấu thắng lợi cũng quá ung dung. Nếu để cho hắn đơn giản liền đạt được 30 tháng liên tiếp như thế, chẳng phải là danh tiếng sẽ vượt lên chúng ta, trừ khi hắn có thể chiến bại ta, bằng không liền đừng mong đạt được 30 tháng liên tiếp. Từ không thành ánh mắt lạnh lùng, hắn cùng Bạch Ngọc Công Tử là người tháng này đoạt 30 tháng liên tiếp, tự nhiên không muốn nhìn thấy càng nhiều cường giả 30 tháng liên tiếp xuất hiện. Ở sau trận đấu, Diệp Huyền đã đổi lệnh bài 20 tháng liên tiếp, dựa vào tấm lệnh bài này, hắn có thể ở hết thải cửa hàng của đấu vũ hội hưởng thụ giảm 10% đãi ngộ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 làm sao không cao hứng, ta nhọc nhằn khổ sở thi đấu, các ngươi lại ở một bên kiếm tiền, này quá không công bằng đi. Diệp Huyền cười nói, Diệp thiếu ngươi có thể mua mình tháng A. Kỷ Linh cười hắc hắc nói, điều này cũng có thể, đương nhiên có thể, đấu vũ hội cờ bạc là không hạn chế bất luận người nào tham dự. Diệp Huyền đam chiêu, mình trước hai chàng không có cực huyền thạch, chẳng phải là có chút thiệt thòi. Mạnh trưởng lão, người này ngươi cảm thấy làm sao, ở trong bao xương sang trọng nào đó của võ đài tái, Một nam từ trung niên nhìn lão giả bận vũ bảo ở bên người nói. Trên người hai người này khí tức bình tĩnh, không nhìn ra có gợn sóng gì, nhìn lại như vực sâu, khí tức cả người hết sức nội liễm, sâu không thấy đáy. Lão giả áo tím cau lại, lạnh nhạt nói. Tạm thời còn xem không được gì, có điều thi đấu trước. Người này tự hồ còn không ra toàn lực, liền nhìn hắn ngày mai có thể thu được 30 tháng liên tiếp hay không. Chỉ cần có thể thu được 30 tháng liên tiếp, có thể phái người lôi kéo một hồi. Nam từ trung niên gật gù. Muốn lôi kéo hắn.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 vẫn là nhìn hắn lúc nào đạt được 30 tháng liên tiếp lại nói, lão già áo tím lắc đầu, một ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm Diệp Huyền đi tới đầu vũ hội, võ đài tái đã bắt đầu một hồi, sau khi Diệp Huyền báo danh liền đi thẳng tới khu cá cược. Ta mua mình 30 tháng liên tiếp, đây là 100 huyền thạch thượng phẩm, ta cũng mua Diệp Huyền 30 tháng liên tiếp, 100 huyền thạch thượng phẩm, ta cũng như thế. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng đám người kỳ linh dồn dập để lên tiền đặt cược. Ồ, ngày hôm nay Diệp Huyền bồi xuất làm sao thành một bồi ba? Đám người khiến huyết kiếm vũ đế kỳ quái chính là, ngày hôm nay bồi xuất của Diệp Huyền dĩ nhiên so với hai ngày trước còn cao hơn, đạt đến một bồi ba. Nói cách khác chỉ cần Diệp Huyền có thể thu được 30 tháng liên tiếp, bọn họ có thể được cấp 3 tiền lời. Bên cạnh một tên võ giả mở miệng nhắc nhở, 30 tháng liên tiếp là một nước thăng của đấu vũ hội võ đại tái, bởi vì bất kỳ võ giả nào thu được 30 tháng liên tiếp, đều có tư cách gia nhập đấu vũ hội. Vì vậy đối với 30 tháng liên tiếp đấu vũ hội không chế vô cùng nghiêm ngặt. Vì lẽ đó mỗi tháng võ giả đạt được 20 tháng liên tiếp thường thường có không ít, nhưng có thể thu được 30 tháng liên tiếp chỉ có mấy người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mặc kệ đấu vũ hội không chế nghiêm ngặt như thế nào, cái 30 tháng liên tiếp này hắn là muốn định. Trước đạt được 20 tháng liên tiếp, làm cho võ giả nhận thức Diệp Huyền đã có không ít. Thời điểm Diệp Huyền lên đài, đoàn người lập tức truyền đến một trận hoan hô. Trong này thậm chí có không ít người đang chờ hắn. Tất cả những thứ này quy công cho Diệp Huyền quá trẻ tuổi, chừng 20 tuổi. Cũng đã thu được võ đài tái 20 tháng liên tiếp, đồng thời có hy vọng sung kích 30 tháng liên tiếp, thiên tài như vậy dĩ vãng cũng không nhiều. Để cho ta tới làm đối thủ thứ nhất của ngươi à. Diệp Huyền mới vừa lên đài, một nam tử trung liên khí thế bất phàm liền nhảy tới, hắn cầm trong tay một thanh chiến đao, cả người đau ý trầm trọng, uy thế kinh người. Chỉ tiếc, hắn ở trên tay Diệp Huyền qua không tới 10 chiêu, liền bị một kiếm phá mở phòng ngự, bại rơi xuống. Người thiêu chiến thứ hai là một nữ tử dùng song đao, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Đào Pháp cũng cực kỳ quỷ dị, thường thường từ một ít cấp độ mà người thường khó có thể tưởng tượng bồ ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc đối mặt Diệp Huyền, nàng cũng chỉ là sống qua bầy, tám chiêu, liền bị một chiêu kiếm cắt đứt tóc mái. Từng cuộc chiến đấu tiếp tục, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, sau khi 20 tháng liên tiếp xuất hiện, người thiếu chiến đều là một ít người rất có thực lực, trong đó bình thường nhất cũng đạt đến cấp độ của thiểm điện kiếm hình huy cùng lâm phong, trường 1445, tư không thành, 2. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Huyền, bọn họ đều bị đánh bại từng cái. Penn vẹn thời gian một nén nhang, Diệp Huyền đã thu được 29 tháng liên tiếp. 29 tháng liên tiếp, vị Diệp Huyền thiếu hiệp này chỉ kém một trận liền có thể thu được 30 tháng liên tiếp, còn có vị cường giả nào đồng ý lên khiêu chiến không? Hắc Y lão già ở bên cạnh lôi đài cao giọng nói, "Trận này ta đến đi." Một thanh âm lạnh lẽo đạm mạc vang lên, thanh âm hạ xuống, một thanh niên cả người sát khí nồng nặc nháy mắt đi tới trên lôi đài, là vô ảnh trào tư không thành. Hắn làm sao lên đài? Tư không thành là mấy ngày trước 30 tháng liên tiếp, hiện tại nên thu được 35 tháng liên tiếp. Làm sao sẽ lên khiêu chiến võ giả còn chưa tới 30 tháng liên tiếp như Diệp Huyền? Diệp Huyền muốn nguy hiểm. Đoàn người nghị luận sôi nổi, tư không thành tiếng tăm quá lớn. Mấy ngày trước vừa thu được 30 tháng liên tiếp, chính thức gia nhập đấu vũ hội. Hiện tại nhìn thấy hắn lên đài, không ít người trong lòng đều cực kỳ phấn chấn, từng cái từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiếp chiêu đi, tư không thành vừa lên đài không chờ hắc y lão giả giới thiệu, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh lợi chảo màu đen, cả người tỏa ra sát khí kinh người. thời điểm luồng khí tức này ngưng tụ đến mức tận cùng, hắn bỗng dừng động. Xì xì xì, thiết chảo xé rách trời cao, biến đảo thành chảo ảnh, tầng tầng chảo ảnh lạc yên tụ hợp ở trên hư không tạo thành một lợi chảo to lớn, gào thét bổ về phía diệp huyền. ầm um, một chảo nổ ra, khí tức tàn phá cuồng bạo ngang dọc, phảng phất như một biển rộng cuồn cuộn, tuôn trào về phía trước, hầu như không thể chống đối.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 Mang theo sát cơ nồng nạc nhào xuống Diệp Huyền, làm cho người ta có một loại thị giác xung kích mãnh liệt. Phá không? Tư không thành quát trói tai, ác thú kia kéo tới khi thế để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần rung động, phẳng phất như giờ khắc này Tư không thành ở trên đài thật sự hóa thành một con hồng hoang cự thú. Khi thế kia nghiền ép tất cả, làm cho người kinh hãi run sợ. Dưới chảo ảnh lít nhà lít nhít, Diệp Huyền ở trên võ đài liền như run giấy nhỏ bé. Đây chính là công kích chân chính sao, cũng chỉ như thế à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 Tiêm khí ngang dọc, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, không chờ công kích khủng bố của Tư Không Thành hạ xuống, cũng đã chiên năm xe bảy, căn bản không có cách sáng hạ đến trên người Diệp Huyền. Trong kình khí khuấy động, Diệp Huyền lại một chiêu kiếm bổ ra. Bạch, tiêm khí sáng như tuyết thiệt thiên địa, rất cảm động, như mũi tên rời cung, quỹ tích mơ ảo khó tìm, như linh dương móc xác, lấy một góc độ đặc biệt đi tới trước mặt Tư Không Thành, nhanh như chấp giật, quả thực không thể tránh khỏi. Hồn nguyên bám thân, Tư Không Thành biết lợi hại vẻ mặt cả kinh, trong nguy cơ liền quát ta một tiếng, ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con võ hồn hình thú mông lung, bảy đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn hình thú qua lại rung động, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố trực tiếp hòa vào trong cơ thể tư không thành, si sau một khắc bên ngoài thân tư không thành lập tức lướt lên một mảnh vẩy giáp lít nháy lít nhít, cả người phảng phất như trong nháy mắt hóa thành một con quái vật, nhưng trên thực tế đây chỉ lào giác là tư không thành lợi dụng võ hồn bản thân kết hợp huyền nguyên của hắn tạo thành vảy giáp phòng ngự đặc biệt. Âm, ánh kiếm chém xuống, từ không thành bay ngược ra ngoài, vẩy giáp bên ngoài thân phá nát, huyền nguyên hộ thể bị vỡ ra một lỗ thủng to lớn, nhưng không có thương tổn được nhục thân của hắn. Ồ, hồn lực phòng ngự đặc biệt, diệp huyền hơi kinh dị, huyền nguyên phòng ngự phổ thông, nhiều nhất chỉ giống như vầy giáp, một khi bị phá, huyền nguyên cuồng bạo căn bản là không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, nhưng hồn lực vẩy giáp của tư không thành, ở thời điểm phá tan thật giống như vầy giáp thật sự không ngừng có một loại lực lượng trở ngại sản sinh, làm cho Diệp Huyền công kích không cách nào xúc phạm giới nhục thân của hắn. Có chút ý nghĩa. ở trên kỹ sảo, vẩy giáp của Tư Không Thành Phòng Ngự vẫn không hẳn so được Điện Kiếm Chi Phục của Thiểm Điện Kiếm, nhưng ở trên hiệu quả, vẩy giáp của Tư Không Thành Phòng Ngự lại không hề yếu, cũng có chỗ độc đáo của hắn. Đừng vội tùy tiện. Nghe được Diệp Huyền nỉ non, gương mặt của Tư Không Thành đỏ lên như gan heo, hắn vốn định mấy chiêu đánh bại Diệp Huyền, cho đối phương một giáo huấn khó quên. Ai biết giao thủ? Ngược lại là chính hắn mệt mỏi ứng phó, vô cùng chật vật. Thân hình ở giữa không trung nhanh chóng rút lui, khuôn mặt của Tư Không thành giữ tợn, cả người sát khí sôi trào, thân thể vẫn còn giữa không trung, lợi trảo trong tay dĩ nhiên lần thứ hai vung ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1446, 30 tháng liên tiếp, Hắc Dạ tùy phong, sát nhân vô hình. Con con con con, thanh âm hư không rung động vang vọng, tình khí cuồng bạo bao phủ trên võ đài.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 Tư không thành ngay cả chiêu này cũng triển khai ra, xem ra hắn là bị bức ép cuống lên, có điều chiêu này vừa ra, tiểu tử kia phải thua không thể nghi ngờ. Trong phòng quý khách, Bạch Ngọc công tử lãnh tiêu vân nhấp chén trà nóng, khóe miệng mỉm cười. Không nhìn thấy công kích sao? Nếu không nhìn thấy, ta không cần đi phòng. Diệp huyền cười lạnh một tiếng, trên thực tế chỉ cần hắn đồng ý. Bất kể là huyền thức hay thần thức của hắn đều có thể dễ dàng bắt dây thiết trảo của tư không thành, nhưng hắn không có làm như thế. Thật là như vậy hắn cùng an gian không có gì khác nhau. bạch thân hình như một trận thanh phong, diệp huyền trong nháy mắt hòa vào trong cơn sóng, như từng đạo bóng đen mông lung chạy về phía bốn phương tám hướng, trốn nơi nào. tư không thành cười gằn, hai tay điều khiển hư không, trong tiếng không khí rung động, vô số trào ảnh tư tán nổ tung, bao phủ tất cả phương hướng thoát đi của diệp huyền. c thân hình diệp huyền biến thành tàn ảnh trong nháy mắt đều bị oanh thành hư vô. chúng rồi sao? diệp huyền thất bại. người đâu? Nhìn thấy tất cả thân ảnh của Diệp Huyền đều bị oanh thành hư vô, trên kính phòng lập tức truyền đến tiếng kinh ngạc thốt lên liên tiếp. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ đều động lại, tương tự động lại còn có tư không thành khóe miệng hiện ra cười gần. Chỉ thấy trung ương của các bóng người tàn ra, thân hình Diệp Huyền lạc yên hiển hiện, khóe miệng ngậm lấy nụ cười chào phúng. Mẹ kiếp, tàn ra tất cả đều là huyền nguyên tàn ảnh, chân thân của Diệp Huyền kia vẫn ở tại chỗ động cũng không động. Như vậy cũng được. Qua bên thái. Diệp Huyền đây là đùa Tư Không Thành như hầu từ a, mình một chút cũng không nhúc nhích, chỉ bắn ra Huyền Nguyên Tàn Ảnh, liền lừa gạt Tư Không Thành xoay quanh. Chiêu này tuyệt. Trên thính phòng kinh ngạc thốt lên tiếng, để sắc mặt của Tư Không Thành càng thêm tối tăm, tái nhợt. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi, chỉ đến như thế. Diệp Huyền si cười một tiếng, vẻ mặt trào phúng. Lúc trước Diệp Huyền nhìn như nhanh chóng tránh né, Kỳ Thực chân thân vẫn đứng tại chỗ, nổ ra ngoài vẻn vẹn là Huyền Nguyên Tàn Ảnh của hắn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 có điều đến hiện tại, diệp huyền đối với phương thức chiến đấu cùng thực lực của tư không thành cũng hiểu rõ gần hết. dây dưa nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, là thời điểm kết thúc thi đấu. bạch, thân hình diệp huyền loáng một cái, đột nhiên đột tiến vào trong công kích của tư không thành, một kiếm hung hăng chém ra. âm âm, ánh kiếm bao phủ thiên địa, huyền nguyên trong cơ thể diệp huyền phun trào, lôi quang kiếm khí ở thời khắc này phảng phất như hóa thành một lôi trụ, rào vào trong chảo ảnh của tư không thành, lôi quang kiếm khí khủng bố mang theo khí thế không gì địch nổi bắn về phía trước. tích lịch cách cách. Tư không thành đánh ra chảo ảnh trong nháy mắt nổ tung, ở trong chớp mắt chiên năm xẻ bảy, Yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Ngực cái gì? Hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm liền phá tan tuyệt chiêu của tư không thành. Trong phòng quý khách, Bạch Ngọc công tử lãnh tiêu vân cả kinh bóp nát chén trà trong tay. Càng thêm khiếp sợ vẫn là tư không thành. Xì xì. Trường vào phá nát, trên lồng ngực của tư không thành xuất hiện một vết kiếm nhật nhạt. Vết kiếm hiện ra màu đen, lưu lại một vết thương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 chạy trồm về phía trước, không thể chống đối. Lắc lắc đầu, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, vừa nãy chỉ là ta lưu thủ mà thôi, đã như vậy, chiều kiếm này để ngươi lăn xuống đài. Rất tiếng, Diệp Huyền hơi hợt chém ra một kiếm. Xì xì, trong hư không, tất cả trảo ảnh đều nổ tung, như hoa rơi phiêu linh, kiếm thế ác liệt thế đi không giảm, dễ dàng chém ra huyền nguyên hộ thể của Tư Không Thành, tiếp theo chém ở trên vảy giáp phòng ngự. Ầm, vảy giáp phòng ngự ầm ầm nổ tung, võ hồn trên đỉnh đầu Tư Không Thành đột nhiên lay động. Cấp tốc ảm đạm xuống, thân hình của hắn như một viên thiên thạch vẫn lạc, chật vật bay ngược ra ngoài, và một tiếng đập xuống ở trên sàn đấu. Ở ngực hắn, một phết kiếm dài đến gần thước hiện lên, từ bên trong dâng trào máu tươi, lộ ra xương ngực. Trường 1447, ta từ chối, một, ta dĩ nhiên thất bại. Hắn hồn bay phách lạc, vốn là chuẩn bị lên đài cho Diệp Huyền một bài học, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Hắn là ai? Vũ Đài tái 35 tháng liên tiếp thành viên chính thức của Đấu Vũ hội, dĩ nhiên thua một thiếu niên so với hắn trẻ hơn chí ít bảy tám tuổi, loại đả kích mãnh liệt này, để hắn chưa hoàn hồn lại. Dĩ nhiên là Diệp Huyền thắng rồi, khó có thể tin. Từ không thành 35 tháng liên tiếp bị một chiêu kiếm đánh xuống lôi đài, bây giờ còn có ai là đối thủ của hắn? Theo tư không thành triệt để thua, toàn bộ thính phòng trong phút chốc phát sinh tiếng kinh ngạc tốt lên. Cuộc tranh tài này trình độ khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người hô to đặc sắc. Lực công kích đáng sợ, đây chính là lá bài tẩy của người sao?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 Đồ Vũ hội phái ra Cửu Thiên Vũ Đế, vậy hắn liền hà hốc mồm. Diệp Huyền đối với tình huống của mình rất rõ ràng, sức chiến đấu của hắn vượt xa bất kỳ một tên Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong nào, có thể nói ở trong Vũ Hoàng cấp, hắn hầu như vô địch, coi như là đối mặt Cửu Thiên Vũ Đế cũng có sức đánh một trận, nhưng cũng vẻn vẹn là sức đánh một trận. Nếu thật sự xuất hiện một tên Cửu Thiên Vũ Đế cùng hắn tiến hành sinh tử chiến, Diệp Huyền không cho là mình có thể đánh bại đối phương, trái lại bị đánh bại xác suất cao tới 70%. Giờ khóc giờ cười chính là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 Xin lỗi." Thanh âm của Diệp Huyền đột nhiên vang lên, "Ta đến võ đài tái mục đích là vì đạt được càng nhiều thắng liên tiếp, bởi vậy tạm thời còn không muốn gia nhập đấu vũ hội." Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt của Hắc Y lão giả kia cũng sững sốt, ở đấu vũ hội võ đài tái làm trọng tài lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người từ chối đấu vũ hội mời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười nói, "Vậy chúng ta liền chờ mong Diệp Huyền thiếu hiệp đạt được càng nhiều thắng liên tiếp." Diệp Huyền gật gù, sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, rồi đi võ đài tái, ngông cuồng. trong phòng quý khách, bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân tức giận đứng lên, vịch một tiếng đánh bàn trà trước mặt thành phấn vụn. hắn là tuyển thủ trước đây không lâu mới vừa đạt được 30 tháng liên tiếp, sau đó ở dưới đấu vũ hội mời, trực tiếp gia nhập đấu vũ hội. bây giờ diệp huyền từ chối, dưới cái nhìn của hắn là trần trụi đánh mặt hắn. điều tử này lại thật coi mình là đại nhân vật, được, rất tốt, vì đạt được càng nhiều tháng liên tiếp. nói thật dễ nghe, vậy ta liền đến ngươi vĩnh viễn dừng lại ở 30 tháng liên tiếp.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 Tiêu hắn một người không quan trọng, mạnh trưởng lão vung tay, vẻ mặt bình thản. Hắn đúng là khá bình tĩnh, đấu vũ hội sừng sững hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì một võ giả 30 tháng liên tiếp từ chối gia nhập mà bị ảnh hưởng. Trường 1448, ta từ chối, hai, diệp thiếu, người ở trên lôi đài có phải quá không nể mặt đấu vũ hội hay không, dù sao chúng ta còn muốn từ trong tay đối phương cứu hoàng phù tú minh, một khi chọc giận đấu vũ hội cái kia. Trong đình viện kỷ ra, kỷ nhã hình có chút lo lắng nói. Sẽ không, các người yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Diệp Huyền cười nhạt nói, giả như hắn thật sự gia nhập đấu vũ hội, cái kia trái lại không ổn, đến thời điểm đó coi như hắn đạt được nhiều tháng liên tiếp hơn nữa, cũng đã là thành viên của đấu vũ hội, làm sao còn có thể để yêu cầu. Chỉ là Diệp Huyền không biết, hắn từ chối đấu vũ hội mời, ở trong đấu vũ hội gợi ra chấn động như thế nào. Hừ, một tiểu từ 30 tháng liên tiếp mà thôi, dám từ chối đấu vũ hội ta mời, thực sự là ngông cuồng. Một nam tử trung niên sắc mặt âm nhu hử lạnh. Bút chiếc nhẫn trên tay, lộ ra sát khí. Tiểu tử cuồng vọng, vì đạt được càng nhiều tháng liên tiếp, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn dừng lại ở 30 tháng liên tiếp đi. Ngày mai chỉ cần tiểu tử này lại xuất hiện, ta nhất định sẽ đi gặp hắn, để tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tin tức truyền ra, một ít võ giả đạt được 30 tháng liên tiếp liền gia nhập đấu vũ hội, mỗi cái trong lòng khó chịu, thầm sinh tức giận. Quả nhiên mục đích của hắn là vì thu được bách thắng liên tiếp. Tam cửu đại đạo nghĩ ra nghe nói tin tức ánh mắt sắc bén, sau khi đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Để ta kiến thức một chút đi, thiên tài có thể làm vô lượng sơn náo loạn, ở trên đấu vũ hội võ đài tái đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Thời gian trôi qua, chớp mắt đến ngày thứ hai. Diệp Huyền vừa đi vào khu vực võ đài tái, liền đưa tới không ít ánh mắt mọi người. Tiểu từ này ngày hôm nay thật sự đến rồi. Xem ra ngày hôm qua hắn nói không hoa, đây là thật sự muốn tiếp tục thắng liên tiếp à. Cha cha, sau 30 tháng liên tiếp cao thủ khắp nơi đều sẽ lên đài, người khiêu chiến bình thường còn tốt, người này ngày hôm qua nói quá mức ngông cuồng, phòng trường sẽ có không ít người muốn cho hắn một bài học, không biết hắn có thể thu được 40 tháng liên tiếp hay không? Khó, khó à. Trong tiếng bàn luận, Diệp Huyền báo danh. Từ khu đặt cược, liền có thể nhìn thấy đấu vũ hội không có quá xem trọng Diệp Huyền, vì Diệp Huyền ở 40 tháng liên tiếp, bồi suất đã tăng lên tới một chọi năm. Ha ha, Tiết Kiếm Vũ Đế tự nhiên cực kỳ hưng phấn, trực tiếp mua 40 tháng liên tiếp Mấy người kỳ nhã hình cũng ra sức, theo đặt cược. Nhưng trừ bọn họ, những võ giả khác lại hết sức không coi trọng Diệp Huyền. Dân cờ bạc mua hắn 40 tháng liên tiếp rất ít ỏi, coi như có người mua, cũng chỉ là vui đùa một chút, muốn chơi cái bất ngờ. Báo danh kết thúc, Diệp Huyền không chờ sắp xếp, trực tiếp ở sau một cuộc tranh tải kết thúc, đi lên võ đài. Dựa theo võ đài tái quy củ, tuyển thủ 30 tháng liên tiếp nắm giữ quyền lợi trực tiếp lên đài, mà tuyển thủ vừa nãy thu được 3 tháng liên tiếp không dám khiêu chiến Diệp Huyền.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 ghi chép thắng liên tiếp vẫn sẽ tính toán, bởi vậy rất nhiều tuyển thủ 30 tháng liên tiếp, ở ngày thứ tư thường thường sẽ không xuất hiện, mục đích của bọn họ chỉ là vì gia nhập đấu vũ hội, cũng không nhất định là muốn đạt được bao nhiêu tháng liên tiếp. Bạch, Diệp Huyền vừa lên đến từ phương hướng phòng quý khách đột nhiên bắn ra một bóng người, phảng phất như kinh hồng phiên phiên, rơi vào trên lôi đài. Thân hình của hắn phiêu linh, tràn ngập vẻ đẹp đặc biệt, vừa giống như hồng nhạn mịt mờ, khiến cho người khó có thể bắt giữ. Cái gì? Tuyển thủ khiêu chiến trận đầu dĩ nhiên là Bạch Ngọc công tử lãnh Tiêu Vân. Bạch Ngọc công tử lãnh Tiêu Vân là cường giả tháng này cùng Tư Không Thành gia nhập đấu vũ hội, hơn nữa thực lực của hắn còn trên Tư Không Thành, thắng liên tiếp kỳ chép đã đạt đến 39, chỉ cái một trận liền có thể thu được 40 thắng liên tiếp. Hắn dĩ nhiên lên sân khấu, xem ra ngày hôm qua Diệp Huyền nói để không ít thành viên của đấu vũ hội bất mãn na. Có lãnh Tiêu Vân lên sân khấu, xác suất Diệp Huyền này thắng lợi thấp đến không thể nào tưởng tượng được. Ai bảo ngày hôm qua hắn ngông cuồng như vậy?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 Dĩ nhiên vừa lên liền sử dụng tới tuyệt kỹ thành danh của hắn vô ảnh thân pháp, Diệp Huyền kia muốn xui xẻo rồi. khán giả truyền đến kinh ngạc thốt lên. Hư, không tìm được ta đi, ngươi đáng sợ ở chỗ lực công kích. Thế nhưng kích không chúng ta, tương đương với đồng phí, mà ta lại có thể dễ dàng đùa bỡn ngươi. Thanh âm mờ ở bốn phía võ đài vang vọng, xì xì xì, đột nhiên vô số lệ mang sắc bén ở bốn phía võ đài lấp lóe như cuồng quyền đao phong, mang theo tiếng ô minh chói tai, bao vây về phía Diệp Huyền. Trường 1449, 50 tháng liên tiếp, 1. Người đánh giá cao mình, ngữ khí cùng thái độ của Bạch Ngọc công tử lãnh tiêu vân làm cho Diệp Huyền khó chịu, hắn nhản nhạt mở miệng, quay về hư không đâm ra một kiếm, xì xì. Ánh trước hiện ra, kiếm khí ngang dọc, công kích sắc bén đầy trời trong nháy mắt biến mất. một bóng người trừng lớn hai mắt kinh hãi xuất hiện, từ trong hư không rơi xuống võ đài, tuy theo tỏa ra còn có một vệt máu tươi. Cốt xuống đi, Diệp Huyền đá ra một cước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 Thân thể cao tới tám thước liền cho người ta một loại cảm giác nguy nga, phảng phất như một vị cự linh thần thô bạo. Tiếp ta một quyền. Là Thanh Sơn không nói nhảm, ở trong nháy mắt trận đấu bắt đầu, thân hình đột nhiên sông về phía trước, nhắm ngay Diệp Huyền đấm ra một quyền. Trời long đất lở, âm âm như núi đá phá tan, kinh động thiên hạ. Trong tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ võ đài đều bị một luồng quyền khí cực lớn bao phủ, trong huyền nguyên hư ảnh mông lung, một ngọn núi nguy nga đứng vững. Trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, vách đá chót vót.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 Hắn vẻn vẹn chỉ chống đỡ lại ba chiêu, liền bị Diệp Huyền một kiếm phá mở phòng ngự thua trận. 33 tháng liên tiếp, 35 tháng liên tiếp, 38 tháng liên tiếp, 40 tháng liên tiếp. Một nén nhang, vẻn vẹn một nén nhang thời gian, Diệp Huyền liền chiến 10 tràng, thu được ngày hôm nay 10 tháng liên tiếp, tháng liên tiếp ghi lại tích lũy đến 40. Cái hiệu suất này, thậm chí so với hai ngày trước còn muốn đáng sợ. Trường 1450, 50 tháng liên tiếp, 2. Hỷ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 Làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn xác thực có thực lực này. Nhìn nhầm, người này nắm giữ tư chất thu được 50 tháng liên tiếp. Trong phòng quý khách, mạnh trưởng lão nắm chặt chén trà trong tay, lầm bầm mở miệng. 50 tháng liên tiếp, mạnh trưởng lão người vững tin như vậy. Đầu vũ hội chúng ta đã một năm thời gian không xuất hiện thiên tài 50 tháng liên tiếp rồi. Bên cạnh nam tử trung niên khiếp sợ. 50 tháng liên tiếp, đầu vũ hội gần trăm năm nay cũng ra hơn 70 người mà thôi, bình quân một chút, một năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Nhân vật như vậy, là thiên tài chủ lực mà đấu vũ hội bồi dưỡng, chỉ cần không phải tuổi quá lớn, mất đi không gian tiến bộ, tuyệt đại đa số cường giả 50 tháng liên tiếp trên căn bản đều sẽ trở thành lực lượng trung kiên của đấu vũ hội. 50 tháng liên tiếp vẫn là ít, chỉ sợ hắn đi so với ta tưởng tượng còn xa hơn. Mạnh trưởng lão vào vào mi tâm. Mạnh trưởng lão người lo xa. Nam từ trung niên không khỏi lắc đầu. 50 tháng liên tiếp là một danh giới. Một khi đến 50 tháng liên tiếp, độ khó phía sau sẽ lấy cấp số nhân tăng cường. Lo xa rồi sao? Mạnh trưởng lão cũng hy vọng mình lo xa, bất kể như thế nào, lại phái người tiếp xúc hắn một chút, nhìn hắn có nguyện ý ra nhập đấu vũ hội ta hay không. Nam tử trung niên gật gù, rất nhanh sai phái thủ hạ. Sau nửa nén hương, người tiếp xúc báo lại. Mạnh trưởng lão, hắn vẫn từ chối, nói hiện tại còn không phải lúc, muốn tiếp tục đánh. Hư, tiểu từ thật cuồng vọng, hiện tại còn không phải lúc, lẽ nào hắn cảm thấy 50 tháng liên tiếp mới là thời điểm. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khó chịu.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 Những người này không một cái có thể chống đỡ mười chiêu, dồn dập bại trận. Bảy chiêu đánh bại người khiêu chiến cuối cùng, Diệp Huyền không kinh không hiểm thu được 50 tháng liên tiếp. Rào, toàn trường ô lên, 50 tháng liên tiếp, lại một 50 tháng liên tiếp sinh ra. Người gần nhất 50 tháng liên tiếp, vẫn là ở một năm trước, mà hôm nay, rốt cục lại một cường giản 50 tháng liên tiếp sinh ra. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là, những cường giản 50 tháng liên tiếp kia, có không ít không phải liên tục khiêu chiến, trên đường đều trải qua một chút nghỉ ngơi.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 Không có chỗ nào mà không phải thiên chi kiêu tử, ở hỗn loạn chi thành thanh danh lan xa. Đặc biệt Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là một khối bảo ngọc, một khi chuyển đi, sinh tử điện cùng Vũ Tu Thánh Địa cũng sẽ cực lực mời chào. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền vẫn nhàn nhạt lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc, khiêu chiến của ta vẫn còn tiếp tục. Hắc Y lão giả thở dài, không có nhiều lời. Lần này khán giả không có bao lớn phản ứng. Thời điểm 30 tháng liên tiếp, Diệp Huyền từ chối, mọi người chỉ cảm thấy Diệp Huyền quá mức ngông cuồng. Nhưng hôm nay không giống. Thu được 50 tháng liên tiếp, đã không hạn chế ở đấu vũ hội, chỉ cần hàn ban tiếng, sinh tử điện, vũ thu thánh địa đều sẽ rũi ra cảnh ô lưu. Một năm cũng chưa chắc ra một cường giản 50 tháng liên tiếp, đủ khiến ba thế lực lớn vì đó tranh cướp. Không phải lúc, được lắm không phải lúc. Trong phòng quý khách, nam tử trung niên ánh mắt cực kỳ âm trầm. Tiểu tử này là muốn lấy đấu vũ hội chúng ta làm ván cầu sao, 50 tháng liên tiếp còn không phải lúc. Lẽ nào 100 tháng liên tiếp mới là thời điểm.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 Chúng ta lại nhìn một chút, dựa theo quy củ của đầu vũ hội chúng ta, 80 tháng liên tiếp mới sẽ tiến hành đánh lén, thời gian còn sớm, không cần phải gấp gáp. 80 tháng liên tiếp, tiểu tử này cũng muốn lấy được 80 tháng liên tiếp. Nam từ trung niên xì si cười một tiếng. Hắn cả nghĩ quá rồi. Chính như mạnh trưởng lão dự liệu, sau khi tin tức Diệp Huyền Thu được 50 tháng liên tiếp chuyển đi, toàn bộ cường giả của hỗn loạn chi thành đều bị kinh động. Ngươi có nghe nói không? Đầu vũ hội võ đài tái gần đây bốc lên một thiên tài 50 tháng liên tiếp. Thiên tài 50 tháng liên tiếp. Này không phải bình thường sao, đầu vũ hội võ đài tái mỗi 1-2 năm đều sẽ xuất hiện một cái, cần phải ngạc nhiên như thế sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1451, khắp nơi mời chào. 1. Hư, 50 tháng liên tiếp tự nhiên không đáng ngạc nhiên, nhưng nếu tên thiên tài này năm nay mới chừng 20 thì sao? Cái gì? Cường giả chừng 20 tuổi, 50 tháng liên tiếp, người không phải đang nói đùa chứ? Người này hít vào một ngụm khí lại. Ta lừa ngươi làm gì? Hiện tại hỗn loạn chi thành chúng ta đều truyền ấm lên rồi. Có người nói ngày mai hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến, xung kích 60 tháng liên tiếp. Trời ạ, ta phải đi xem. Trò chuyện như vậy, ở các nơi trong hỗn loạn chi thành đều tiến hành truyền bá. Diệp Thiếu, hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi thành đều truyền sự tình ngươi thu được 50 tháng liên tiếp a. Ha ha, Diệp Thiếu người hiện tại đã thành đại danh nhân của hỗn loạn chi thành ta rồi. Trong phủ đệ kỳ ra, kỳ linh biểu hiện kích động nói. Hắn sinh ra ở hỗn loạn chi thành, vẫn là một tiểu nhân vật. Bây giờ thời điểm toàn bộ hỗn loạn chi thành nghị luận nhân vật chính là người hắn nhận thức, loại kích động kia thậm chí không kém gì trình hắn thu được 50 tháng liên tiếp. Diệp Huyền cười nhạt, hắn ngược lại không có cảm giác gì, 50 tháng liên tiếp đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp thiếu ngươi cũng quá bình tĩnh đi, ngươi không biết, cường gián 50 tháng liên tiếp a? ở trong lịch sử đấu vũ hội mỗi cách 1-2 năm mới xuất hiện một người. Khi tuyệt đối là tinh anh mà ba thế lực lớn đều muốn cướp chiêu thu, ngươi làm sao không có chút kích động nào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 Tâm của Diệp Huyền cũng quá to lớn, lẽ nào thiên tài chân chính đều có mục tiêu lớn, như vậy, bách thắng liên tiếp, mấy trăm năm qua mới xuất hiện một cái, người như thế căn bản không phải người bình thường có được hay không? Được rồi, ngươi đừng quấy rầy Diệp Thiếu, có bản lĩnh chính ngươi thu được năm mươi liên tiếp đi. Kỷ Nhã Hinh ở một bên giả bộ cáo giận với đệ đệ của mình. tỷ, ta làm sao có thể so với Diệp Thiếu à? Kỷ Linh lầm bầm. Thùng thùng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy?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 mời Diệp Huyền thiếu hiệp gia nhập Vũ Tu Thánh Địa ta, trở thành một thành viên của Vũ Tu Thánh Địa ta. Kỷ Linh liền kích động nhìn lại, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, xem đi, ta nói không sai chứ? Mục Lôi quản sự, hiện nay ta không có ý nghĩ gia nhập bất kỳ một thế lực nào của hỗn loạn chi thành, thực sự là xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu nói, thẳng thắn rất khoát. Mục Lôi ngẩn ra, chợt cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy. Có điều ta muốn nói là, chỉ cần Diệp Huyền thiếu hiệp đồng ý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 ngay cả hô hấp cũng cứng lại. Chương 1452, khắp nơi mời chào hai, một luồng sát cơ cùng uy thế đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm đến thân thể Diệp Huyền, nỗ lực ăn mòn đầu óc của hắn. Một bên ánh mắt của huyết kiếm vũ đế đột nhiên lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị ra tay, lại bị Diệp Huyền ngăn lại. "Làm sao? Lẽ nào các hạ muốn động võ?" Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, ở dưới uy thế của Hắc Y Nhân, không bị ảnh hưởng chút nào. "Ồ, Hắc Y Nhân ngạc nhiên ồ một tiếng. Sát khí của hắn là từ trong thay chất thành núi, máu chảy thành sông lịch luyện ra, thiếu niên như diệt huyền dĩ nhiên không có chút ảnh hưởng nào. Hê hey hê hey, thiên tài 50 tháng liên tiếp trẻ tuổi như vậy, quả nhiên không phải bình thường. Nếu như ngươi thay đổi chú ý, liền đến sinh tử điện tìm ta, chỉ có ở sinh tử điện, ngươi mới có thể học được tuyệt kỹ giết người chân chính. Hắc y nhân âm lạnh nở nụ cười, hô, như âm phong thổi qua, thân hình ở cửa lớn đột nhiên biến mất, phản phất như chưa từng xuất hiện, răng rác, mà một tảng đá trong đình viện. Lại đột nhiên chia ra làm hai, cãy vỡ ra, mặt cắt bóng loáng phẳng phất như tấm gương. ực, kỷ linh không khỏi nuốt ngụm nước, thật đáng sợ, bất kể là hắc y nhân biến mất, hay chặt tuyết đá tảng đình viện, hắn cũng không có cảm giác đến một tia cận sóng, loại bí thuật giết người này cũng thật đáng sợ, nếu đối phương muốn giết hắn, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Hừ, chứng nhận hóa ảnh thuật mà thôi, cũng ở trước mặt ta trang bước. huyết kiếm vũ đế khó chịu nói một tiếng, một trường đập đá tảng kia thành mịn.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 Mục đích chính là vì ngăn có người ở trên huyền binh chiếm tiện nghi. Đầu vũ hội chế tạo trọng kiếm, là một thanh huyền binh bắt dai. Rèn đúc quy củ, không có quá nhiều đẹp đẽ cùng chỗ đặc thù, nhưng cũng đủ để vũ hoàng thỏa thích triển khai. Đứng ở trên lôi đài, diệp huyền mắt nhìn phía dưới. Đối thủ thứ nhất của ngươi là ta, để cho ta chung kết 51 tháng liên tiếp của ngươi à? Thanh âm đạm mạc vang lên, một thanh niên tóc dài màu tím, thân hình khôi ngô, hai tay thô lực lên võ đài. Ngực cái gì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 Đầu vũ hội làm sao sẽ để hắn tiếp tục thắng tiếp? Đặc sắc, đặc sắc, kẻ năm giữ 50 tháng liên tiếp năm ngoái, cùng 50 tháng liên tiếp tân sinh, đến tột cùng ai càng cao một bậc. Đoàn người nghị luận sôi nổi, từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Mây tụ mây tan. Bộ kinh vân vừa lên, liền triển khai tuyệt học của mình đến mức tận cùng, trong phút chốc. Toàn bộ võ đài khắp nơi là cuồng phong gào thét, vân quang bao phủ, trong đó càng chen lẫn vô số tia chớp màu bạc. Bộ Kinh Vân ở trong phong vân bao phủ cực kỳ uy mãnh, mái tóc màu đỏ tùy ý lộ liễu, vô cùng bá đạo. So với năm ngoái, thời điểm tham gia võ đài tái thu được 43 tháng liên tiếp, thực lực của Bộ Kinh Vân rõ ràng tăng lên một bậc. Đối diện vũ đài, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, hắc kiếm bổ ra một ánh chớp màu tím, ánh chớp phun trào, lập tức xuyên thấu vào trong công kích của Bộ Kinh Vân. Xẹt xẹt, ánh chớp đáng sợ trong nháy mắt bao phủ võ đài, cường hãn rối tinh rối mù. Phong quyển tàn Vân Bộ kinh vân mặt không biến sắc lần thứ hai đấm ra một quyền, trên đỉnh đầu hắn, một võ hồn giống như bạch vân phun trào, hai người kết hợp, toàn bộ võ đài đâu đâu cũng có phong vân dũng động, quy thế kinh người, từng đạo long quyền thô to chạy trồn, trong đó càng có tia chấp ẩn hiện, làm cho người kinh hãi run sợ. Có chút ý nghĩa, ánh mắt của Diệp Huyền thong dong, đối phương kết hợp hai loại lực lượng phong vân lại với nhau, gia nhập vực dưới bản thân, hình thành một loại vực tràng không gian đặc thù, áp bức nhục thân của Diệp Huyền.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 trong đó càng có tia trước phun trào, trong nháy mắt chém xuống. bại đi. Diệp Huyền không muốn tiếp tục chiến đấu. ở trong nháy mắt đối phương ra tay, trọng kiếm nhanh như tia chớp chém ra một kiếm, sử dụng tới hai phần mười sức chiến đấu. ầm ầm, trong hư không một đạo kiếm ảnh thật dài tuôn trào về phía trước, vô số tinh thần thiểm lược, muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh ngân hạ uốn lượn, trong nháy mắt nổ nát công kích của bộ kinh vân. xì xì, Huyền nguyên hộ thể như giấy trắng yếu đuối không đỡ nổi một đòn. ầm ầm nổ tung. Bộ Kinh Vân trừng lớn hai mắt, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, ngược xuất hiện một vết thương thật dài, máu tươi giống như nước suối từ bên trong dâng trào ra. Thua, Bộ Kinh Vân thua. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, Bộ Kinh Vân năm ngoái đạt được 53 tháng liên tiếp dĩ nhiên thua. Đoàn người đột nhiên truyền ra một trận tiếng ủ lên, từng cái từng cái trong nháy mắt ngây ra, đều là cường giả 50 tháng liên tiếp, thực lực của Diệp Huyền lại xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Còn có ai không? Đứng ngạo nghễ trên võ đài Diệp huyền lãnh đạm mở miệng, trường 1453, bị chú ý, toàn trường yên tĩnh, nhưng rất nhanh, lại có cường giả sông lên võ đài. Người này đồng dạng là một tên thiên tài của đấu vũ hội, ba năm trước 50 tháng liên tiếp. ầm ầm ầm. song phương vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, liền bị Diệp huyền một kiếm đánh bại. Ta đến, lại một cường giả đã từng 50 tháng liên tiếp lên đài. Mấy chiêu qua đi, người này bị Diệp huyền một kiếm đập xuống lôi đài. 53 tháng liên tiếp, 55 tháng liên tiếp, 59 tháng liên tiếp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 Cường giả 50 tháng liên tiếp trước đây ở trên tay hắn căn bản không đỡ nổi một đòn. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiên tài của bảy đại tông môn, hoặc là thế gia lánh đời? Mọi người không khỏi hoài nghi, loại thiên tài như Diệp Huyền, tuyệt đối không phải tiểu thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, chỉ có thiên tài của những thế lực hàng đầu đại lục mới có thể đạt đến mức độ như vậy. 60 tháng liên tiếp kết thúc, tên tuổi của Diệp Huyền càng tăng một bậc, truyền vào các thế lực lớn của hỗn loạn chi thành. Cố tu luyện hạch tâm của đầu vũ hội. Ồ, Vũ Đài tái dĩ nhiên ra một thiên tài, mấy chiêu đánh bại cường giản 50 tháng liên tiếp dĩ vãng. Trong đình viện, một thanh niên mặc áo bảo trắng đứng lên, đeo hắn đeo một thanh trường kiếm, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra một luồng khí thế dọa người, răng rắc. Sau khi khi đứng dậy, hư không run rẩy, hoa cỏ xung quanh ở dưới khí tức vô hình này dồn dập run run, phảng phất như thần tử thần phục quân vương, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Một bên vài tên cường giả tuổi trẻ ở dưới luồng khí tức này dồn dập lùi về sau.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 Thế nhưng một khi trời trưởng lão ra tay, tất nhiên sẽ bị ngoại giới nói thành là đấu vũ hội chúng ta không có cao thủ trẻ tuổi, chỉ có thầy già dối gạt người. Đúng à, những người trẻ tuổi này mỗi một cái khí thấy trên người đều khá kinh người, đều là trước cùng Diệp Huyền từng có giao thủ, nhưng đều thất bại, trong lòng tất cả đều tức sôi ruột. Được rồi, các người không cần phải nói. Thanh niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Chỉ cần người này có thể thu được 80 tháng liên tiếp, ta sẽ đích thân động thủ. Trên mặt vài tên thanh niên khác đều lộ ra ý mừng.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 Khà khà, lần này coi như tiểu tử kia mạnh hơn, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Trên mặt thành viên của đấu vũ hội khác không không lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cùng lúc đó, nơi sâu xa của sinh tử điện, nơi này là một thành ốc do từng viên đầu lâu xây thành, quỷ khí âm trầm, sừng sững ở trong cung điện hắc ám, có loại mùi vị hoang vu, vô tình. Một nam tử bận đấu bồng màu đen, đứng ở trước khô lâu quỷ ốc, thần thái cung kính. Ô, đấu vũ hội ra một thiên tải 60 tháng liên tiếp, hơn nữa tuổi mới chỉ có hơn 20. Từ trong khô lâu quỷ ốc, truyền ra một thanh âm làm người không rét mà run, phẳng phất như đến từ cửu địa ngục, mờ ảo không có hình bóng. Vâng quỷ lệ sư huynh, tiểu tử kia tên là Diệp Huyền, chiến đấu đến hiện tại, cường giả ở trên tay hắn có thể qua 10 chiêu cũng cực kỳ ít ỏi. Nam tử đấu bồng màu đen cung kính nói, thiên tài hàng đầu đến từ vực khác sao, có chút ý nghĩa. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, người lui xuống đi, chờ đối phương thu được 80 tháng liên tiếp lại thông báo ta. Vâng, quỷ lệ sư huynh. Nam tử đấu bồng màu đen cung kính lui ra. Trong khô lâu quỷ ốc, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vừa vạn việc tu luyện của ta đã đến thời khắc mấu chốt, thiên tài đến từ ngoại vực sao, cũng đừng làm cho ta thất vọng a, hay hay kiệt. Thanh âm kia sắc bén chói tai, như tu la luyện ngục, tràn ngập sát khí cùng máu tanh, vũ tu thánh địa, cu tu luyện vực hạch tâm, Hồn hền, hồn hền. Một thanh niên cánh tay để trần, cả người cơ bắp như sắt thép đang thở hồng hộc. Hắn thân cao hai mét cả người như một tháp sắt.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 Thời Nguyên Phách Sư Huynh tu luyện Long Tượng Bàn nhược Công Chính là công pháp vương phòng cấp thấp, thời Nguyên Phách Sư Huynh từ mấy năm trước cũng đã tu luyện tới tầng thứ bảy, quần lực cần một triệu cân, một quyền xuống, Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong phổ thông tất tử vong, Vũ Hoàng tam trọng trọng thương thổ huyết, uy lực không gì địch nổi. chương 1454, Thiên Kiêu đột kích, một, chà chà, thực sự là đáng sợ. Bên người thời Nguyên Phách cách đó không xa, thiên tài cường giả khác của Vũ Tu Thánh đi âm thầm nghị luận, mắt lộ kinh hãi.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 Hành như của thời Nguyên Phách như hồng lôi, giọng ồm ồm mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Tiến. Thạch Tiến nuốt ngụm nước miếng, liền nói: "Thời Nguyên Phách sư huynh, tại hạ nghe nói đấu vũ hội võ đài tái gần đây mới ra một thiên tài tuổi còn trẻ, đã thu được 60 tháng liên tiếp, vì lẽ đó muốn hỏi Thời Nguyên Phách sư huynh một chút có biết hay không, có hứng thú hay không?" 60 tháng liên tiếp. Tâm ý lạnh lùng trên mặt Thời Nguyên Phách biến mất, nói: "Vâng." Thạch Tiến liền gật đầu nói: "Người này là võ giảng ngoại lai." Đoạn thời gian gần đây mỗi ngày đều ở đấu vũ hội tiến hành thiêu chiến, đã thắng liên tiếp 60 tràng. thèn chốt chính là người này tuổi mới chừng 20, hơn nữa võ giả thua ở dưới tay hắn, hầu như hiếm có thể kiên trì đến 10 chiêu. Ồ, thời nguyên phách từ hồ đến hứng thú, 60 tháng liên tiếp vẫn quá ít, ngươi nhìn chằm chằm cho ta, nếu như người này thu được 80 tháng liên tiếp, ngươi trở lại thông báo, cường giả đấu vũ hội 80 tháng liên tiếp, ta mới có một chút hứng thú, thời nguyên phách cót ca cót két 5 nắm đấm. Không khí ở dưới nam ngón tay dĩ nhiên phát sinh tiếng ầm ầm nổ tung. Vâng, trong lòng Thạch Tiến mừng rỡ, hắn biết thời Nguyên Phách sư huynh hiếu chiến, nhưng rất ít quan tâm sự tình trong hỗn loạn chi thành, chỉ cần mình nói sự tình Diệp Huyền cho hắn, tất nhiên sẽ khiến cho hắn chú ý, hiện tại quả nhiên thành công. Nghĩ đến mình và thời Nguyên Phách sư huynh kéo quan hệ, trong lòng Thạch Tiến mừng như điên. Sau 60 tháng liên tiếp, Diệp Huyền ở hỗn loạn chi thành danh tiếng, phảng phất như trong một đêm triệt để truyền ra ngoài, ngoại trừ thiên tài các thế lực lớn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 Toàn bộ thính phòng từ lâu là người ta tấp nập, Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Khi Diệp Huyền đứng ở trên sân đấu, vô số võ giả của hỗn loạn chi thành đã lên tiếng hô to, thành như lôi đình, sông thẳng lên trời, thậm chí toàn bộ võ đài tái phẳng phất như run rẩy theo. Nơi như hỗn loạn chi thành, chú ý tự nhiên là nhược nhục cường thực, cường giả phi tôn, mà thiên tài như Diệp Huyền, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp, cùng trước đó đã có chỗ bất đồng.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 cũng không đáng sợ như thế à. Nghịch thiên rồi, chuyện này quả thật là nghịch thiên rồi. Thành âm thán phục, tiếng hô to ở xung quanh võ đài tái không ngừng vang vọng, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hơn nửa giờ, hẫu kinh vô hiểm. Thời điểm Diệp Huyền lần thứ hai thu được 70 tháng liên tiếp, toàn bộ tính phòng phát sinh thanh âm trời long đất lở. Trong phòng quý khách, bản năng công kích đáng sợ, lực lượng huyền nguyên mạnh mẽ, tiên phú chiến đấu kinh người, lĩnh ngộ không gian nghịch thiên.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 cũng chỉ có rất ít mấy cái mà thôi. Chương 1455, Thiên Kiêu đột kích hai. Chuyện này, ta tự có định đoạt." Mạnh trưởng lão lắc đầu, hắn thần bí chỉ chỉ đỉnh đầu, thấp giọng nói, "Phỉ kia đã quan tâm đến diệp huyền này, truyền âm để ta không cần phải gấp gáp đánh lén, tiếp tục xem tiếp." Ngươi là nói, chắc Nhất phàm phó hội trưởng." Nam tử trung niên biểu hiện cả kinh. Mặc dù chắc Nhất phàm phó hội trưởng là người phụ trách chủ trì sự vụ của đấu vũ hội hiện nay, nhưng võ đài tái dù sao chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của đấu vũ hội. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng đã quan tâm đến Diệp huyền này. Mạnh trưởng lão, vậy chúng ta càng không thể để cho Diệp huyền này chạy mất. Nếu như cuối cùng hắn không gia nhập đấu vũ hội ta, chắc nhất phàm phá hội trưởng trách tội xuống. Vậy chúng ta ai cũng không chịu đựng nổi, có muốn ta trong bóng tối tiếp xúc tiểu tử này một chút, lại lôi kéo một hồi hay không? Mam tử trung niên trước còn đối với Diệp huyền khào án hận, lúc này lại so với ai khác còn muốn gấp. Mạnh trưởng lão khẽ lắc đầu, không cần ta đã nghe qua, thời điểm người này ở 50 tháng liên tiếp Vũ Tu Thánh Điện cùng sinh tử điện cũng đã mời chào hắn, nhưng tất cả đều bị từ chối, đến hiện nay, chúng ta càng không cần phải gấp mời chào. Đây là tại sao? Nam tử trung liên không rõ. Mạnh trưởng lão nói. Ngươi lẽ nào không nghe thấy? Diệt huyền này nói hắn còn muốn thắng xuống. Này liền nói rõ ở trước khi hắn ngưng hẳn thắng liên tiếp, là sẽ không cân nhắc gia nhập thế lực nào, loại thiên tài trẻ tuổi như vậy cũng đã thu được 70 tháng liên tiếp. Tuyệt đối là người tâm trí cực kỳ kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ mà đánh vỡ bản thân quyết định, nên chúng ta chỉ cần đợi, đợi hắn kết thúc thắng liên tiếp, lại tiến hành mời chào. Đương nhiên, mỗi lần sau khi thắng liên tiếp kết thúc người chủ trì mời, chúng ta nhất định phải sắp xếp. Nam Từ Trung Niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẫn là Mạnh Trường lão nghĩ chu đáo. Sau khi Diệp Huyền thu được 70 thắng liên tiếp, nhiệt độ của võ đài tái lần thứ hai kéo lên. 70 thắng liên tiếp, Diệp thiếu, 70 thắng liên tiếp. Trong phủ đệ kỳ ra. Đám người kỳ linh hưng phấn sắp điên rồi. Cường giả 70 tháng liên tiếp, đầu vũ hội gần 10 năm qua tổng cộng mới xuất hiện mấy người, hơn nữa trong những người này, tuyệt đại đa số đều không phải một lần khiêu chiến liền đạt đến một bước này. Nếu như nói lần thứ nhất khiêu chiến, dưới tình huống không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp thu được 70 tháng liên tiếp, phải tìm hiểu đến gần trăm năm trước. Nghĩ tới một nhân vật thiên tài như vậy, liền ở trong đình viện của mình, trong lòng đám người kỷ linh cùng kỳ nhã hình chấn động, làm sao cũng không cách nào bình phục, mà chịu đến Diệp Huyền kích thích. Kỳ linh tu luyện cũng càng thêm khắc khổ. Đối với huyết kiếm vũ đế vốn là nói gì nghe nấy. Tiên phú của kỳ linh vốn khá kinh người, cộng thêm Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế chỉ điểm, dĩ nhiên mơ hồ có xu thế đột phá bát giai nhị trọng. Điều này làm cho kỳ linh đối với Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế càng thêm cung bái cùng ngưỡng mộ. So với kỳ linh cùng kỳ nhã hình kích động, trong lòng Diệp Huyền rất là bình tĩnh. Ta thắng liên tiếp, nên đã kinh động vị chắc nhất phàm phó hội trưởng kia. Nhưng ở trước khi đạt được bách thắng liên tiếp, vẫn không thể thư giãn.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 Đồng thời cũng điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Chính là dưới tình huống như vậy, sau một ngày, Diệp Huyền lần thứ hai tháng liên tiếp mời chàng, thu được 80 tháng liên tiếp. Rào, toàn thành sôi trào, như một hồi bão táp, bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi thành. 80 tháng liên tiếp, trên đầu vũ hội võ đài tái lại xuất hiện một cường giả 80 tháng liên tiếp. Thật đáng sợ, đến tột cùng ai mới ngăn cản được bước chân của hắn. Trên tính phòng, mọi người ồ lên không ngớt. Ngày hôm nay Diệp Huyền chiến đấu, so với ngày hôm qua 70 tháng liên tiếp cũng không khác nhau bao nhiêu. Tiêu hao thời gian cũng vẻn vẹn là so với hôm qua hơn nửa ngán hương, để rất nhiều cường giả muốn khiêu chiến cảm nhận được vô lực. Đương nhiên, đối với khán giả phổ thông mà nói, có thể thấy được một thiên tài như vậy cuột khởi, trong lòng chúng nhân, là vạn phần kích động. Trong phòng quý khách, mạnh trường lão, 80 tháng liên tiếp, diệp huyền này đã đạt được 80 tháng liên tiếp, chúng ta là thời điểm đánh lén chứ? Nếu như chờ hắn thu được 90 tháng liên tiếp, tiến vào giai đoạn cuối cùng, chúng ta lại nghĩ đánh lén e là đã chậm. Nam tử trung niên mặt mang cay đắng. Đồng thời cũng biểu hiện kích động, ở trên đấu vũ hội võ đài tái, tổng cộng phân mấy giai đoạn then chốt, trong đó 30 tháng liên tiếp, xem như là một mấu chốt, bởi vì đó là tiêu chuẩn đấu vũ hội trực tiếp chiêu thu thành viên. Thứ hai, 50 tháng liên tiếp cũng là một mấu chốt, chỉ cần có thể nhảy vắn 50 tháng liên tiếp, sẽ thuộc về thành viên trọng yếu của đấu vũ hội. Tiếp sau đó, chính là 90 tháng liên tiếp, trong quy tắc của đấu vũ hội võ đài tái, sau 50 tháng liên tiếp, nhất định phải sử dụng vũ khí do phương chủ sự chế tạo.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 Một khi đối phương thu được 90 tháng liên tiếp, liền đại diện cho nhất định phải có người khiêu chiến vượt qua cấp bậc mới có thể đánh bại. Chuyện này đối với Đầu Vũ hội mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1456, muôn người chú ý. Đầu Vũ hội võ đài tái, mặc dù hết thảy cường giả hỗn loạn chi thành có thể tham dự, nhưng dù sao cũng là đấu vũ hội thành lập. Nếu để cho một cường giả khiêu chiến đến 90 tháng liên tiếp, ở bề ngoài là người khiêu chiến kia tu vi quá mức nghịch thiên, không người có thể ngăn. Nhưng lén lút cũng đại diện cho đấu vũ hội vô năng. Càng không cần phải nói, người khiêu chiến này vẫn không có gia nhập đấu vũ hội, không phải thành viên của đấu vũ hội. Cho nên nhìn thấy Diệp Huyền ung dung thu được 80 tháng liên tiếp, trong lòng nam tử trung niên lập tức liền cuống lên. Không ngờ trên mặt mạnh trưởng lão không những không có vẻ lo lắng, trái lại hơi cười. Mạnh trưởng lão, lúc này ngươi còn có thể cười được. Nam tử trung niên sắp không nói gì. Yên tâm đi. Mạnh trưởng lão cười nói. Ngươi căn bản không cần lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không xông đến 90 tháng liên tiếp. Đây là tại sao? Nam tử trung niên nghi hoặc, cho tới bây giờ, Diệp Huyền biểu hiện ra thực lực rất có hy vọng vọt tới 90 tháng liên tiếp. Thậm chí ngay cả lá bài tẩy của hắn đến hiện tại đấu vũ hội cũng không biết rõ. Coi như đấu vũ hội phải hết cường gia đình Phong tiến hành đánh lén, nam tử trung niên cũng cảm thấy nhiều nhất chỉ có 7, 8 phần 10 tỷ lệ thành công, cũng không quá nắm chắc. Mạnh trưởng lão khẽ mỉm cười. Bởi vì ta nhận được tin tức. Đầu vũ hội chúng ta Tây môn vô tình, vũ tu thánh địa thời nguyên phách, còn có sinh tử điện quỷ lệ, đều sẽ ở sau 80 tháng liên tiếp, tiến hành khiêu chiến Diệp Huyền. Hự, cái gì? Tây môn vô tình, thời nguyên phách còn có quỷ lệ, hỗn loạn chi thành ba đại tuyệt thế thiên kiêu. Nam tử trung niên bỗng dưng đứng lên, một mặt ngơ ngác, biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Không sai, đúng là ba bọn họ, ba người này, chính là tam đại thiên kiêu tiếng tăm lớn nhất của Hỗn Loạn Chi Thành ta, không nói những cái khác, chỉ là đầu vũ hội chúng ta Tây môn vô tình Từ 5 năm trước liền từng thu được 85 thắng liên tiếp, bây giờ 5 năm trời qua, tu vi của hắn càng thêm sâu không lường được, mà thời Nguyên Phách cùng Quỷ Lệ, là thiên kiêu của Vũ Tu Thánh Địa cùng Sinh Tử Điện, luận thực lực thuần túy, lão phu cũng không phải đối thủ của ba người bọn hắn, có ba người bọn hắn ra tay, cộng thêm mấy đại cường giả thế hệ trước của đấu vũ hội ta cùng lão phu, ngươi cảm thấy diệp huyền này đạt được 90 thắng liên tiếp xác suất là bao nhiêu? Một thành, không, một thằng cũng không có à? Nam tử trung niên mặt lộ kinh hỉ, Biểu hiện trong nháy mắt nới lỏng. Mạnh trưởng lão, chẳng trách người chấn định tự nhiên như thế, hóa ra đã sớm chuẩn bị à. Mạnh trưởng lão lắc đầu. Chuẩn bị này không phải ta làm, mà là gặp may đúng dịp. Gần 10 năm nay, là thời đại tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta quật khởi. Việc huyền kia muốn trách thì trách mình khiêu chiến không phải lúc. Nếu như đổi thành 10 năm trước, hắn thu được 90 tháng liên tiếp xác suất có ít nhất 6 phần 10. Thế nhưng hiện tại, e là ngay cả một thành cũng không có. Nam từ trung niên nở nụ cười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 Nhĩ ra phủ đệ, nam tử hơi mập đứng lên. Diệp huyền này đã thu được tám mươi thắng liên tiếp, nhưng đến hiện tại còn không gia nhập đấu vũ hội, như vậy mục tiêu của hắn tuyệt đối là bách thắng liên tiếp. Lắc lắc đầu, trong mắt nam tử hơi mập toát ra vẻ mong đợi. Tam đại tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một cái đều là hạng người nghịch thiên nhất của hỗn loạn chi thành ta. Người này muốn thu được bách thắng liên tiếp, độ khó không khác nào lên trời, để ta xem xem, hắn đến tột cùng có thực lực ra sao. Nghị luận như vậy, vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai.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 Cũng theo huyết kiếm vũ đế đạt cược. Ngược lại số tiền này đều là trước đó Diệp Thiếu tranh tài thắng được, cùng lắm tất cả đều trả lại, Diệp Thiếu Hắn nhất định có thể thu được 90 mươi thắng liên tiếp. Kỷ Linh trong bóng tôi cắn răng, vì Diệp Huyền cố lên cầu khẩn. Sau khi báo danh kết thúc, Diệp Huyền ngay lập tức đi tới trên lô đài. Giao, tiếng người Huyền náo, toàn bộ võ đài suýt chút nữa bị tiếng gầm này sóc lên, có thể thấy được tình cảnh nóng này. Trường 1457, Tây Môn Vô Tình, 1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 Đoàn người kịch liệt thảo luận, Hắc Y lão giả đi tới bên cạnh lôi đài. Ta nghĩ chưa vị đối với Diệp Huyền thiếu hiệp thi đấu đã chờ mong rất lâu, phí lời ta liền không nói nhiều, hãy để chúng ta xem cuộc so tài thứ nhất của Diệp Huyền thiếu hiệp. Hiện tại cho mọi người khiêu chiến lên đài. Bạch, tiếng nói vừa hạ xuống, hai đạo lưu quang tự hai phương hướng nhanh như tia chớp bay lên võ đài. Hai đạo lưu quang này tốc độ quá nhanh, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một việc sáng trong đó đã rơi ở trên sàn đấu, mà một đạo lưu quang khác thay thế chỉ có thể lui trở lại. Cái gì? Người khiêu chiến này dĩ nhiên là Tây Môn Vô Tình. Vừa nãy một người khác các ngươi có nhìn rõ không? Là Vũ Tu Thánh Địa thời nguyên phách. Tuyệt Thế Thiên Kiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta lại thật sự đến rồi. Nhìn dáng dấp cũng muốn cướp cái thứ nhất. Phí lời, Tuyệt Thế Thiên Kiêu là thân phận gì, sao lại chiếm tiện nghi đợi lúc sau lên sân khấu? Bọn họ đều muốn quang minh chính đại đánh bại đối phương. A, ta Mô Diệp Huyền kia dừng lại ở 83 tháng liên tiếp, ai biết Tây Môn Vô Tình là cái thứ nhất lên sân khấu.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 Ngươi chính là Diệp Huyền thu được 80 tháng liên tiếp cũng không muốn gia nhập đấu vũ hội ta. Tê Môn Vô Tình đứng đó, cả người kiếm ý bao la, phảng phất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra ánh kiếm sông thẳng lên trời, trường bào phiêu phiêu như kiếm tiên muốn cưỡi gió bay đi. Một khiêu chiến liền ra tay đi, ta không có hứng thù tàn gẫu. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng. Tê Môn Vô Tình hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên ngông cuồng, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai ta không có hứng thú, không ra tay nữa, ta liền muốn ra tay rồi.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 Ánh lửa nổ tan, kiếm khí chia năm sẻ bảy. Diệp Huyền tay cầm trọng kiếm, thẳng thắn thoải mái. tê Môn vô tình sử dụng tới kiếm khí đáng sợ, không cách nào áp sát hắn mảy may. Kiếm hà chi diệt. tê Môn vô tình mang theo kinh ngạc, trường kiếm vung lên, cả người phóng lên trời. Si Vô số ánh kiếm đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa, lẫn nhau như con cá nối liền, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành trường hà lít nhà lít nhít, dâng tới Diệp Huyền ở trung ương võ đài. Mảnh kiếm hà này uy thế kinh người để hư không mang theo tầng tầng gợn sóng, tất cả không gian đều bị phong tỏa ở trong đó. Kiếm hà chưa tới, Diệp Huyền đã cảm giác khó thở, thân hình khó mà nhúc nhích, toàn bộ tầm mắt hoàn toàn bị ánh kiếm vô tận bao phủ. Tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên thật sự có tài. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, chiêu thức kiếm khí cùng vực giới kết hợp bậc này, Diệp Huyền trước ở trên người một ít vũ hoàng hàng đầu cũng không từng nhìn thấy. Quần tinh thiểm bạo, không dám khinh thường, Diệp Huyền sử dụng tới tinh thần kiếm pháp, phảng phất như một viên thiên thạch rơi dục lại ở trong đó nổ tung, anh kiếm sáng như tuyết dọc theo bốn phương tám hướng xung kích, anh ánh kiếm trường hà trên năm xẻ bảy. đây chính là bỏ giờ thắng liên tiếp ngươi nói sao? Diệp Huyền ở trên lôi đài đạp bước tiến lên, thân thái cực kỳ ung dung, mỗi một kiếm bổ ra, anh kiếm trường hà chắc chắn vỡ ra một lỗ thủng cực lớn, không có bất kỳ địa phương vất vả nào. Diệp Huyền mạnh, không ở chỗ hắn uy lực kinh người, mà ở chỗ hắn ung dung thoải mái, đối mặt bất kỳ kẻ địch nào, nhìn như toàn lực ứng phó, nhưng sẽ không bị thương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 Dưới 13 kiếm, một ít Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong mạnh mẽ cũng phải đầu một nơi thân một đèo, nhưng ở trước mặt Diệp Huyền này, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá tan. Công kích của ngươi đã kết thúc, đến phiên ta. Chỉ thủ không công không phải phong cách của Diệp Huyền. Thân hình hắn mơ hồ, lé lên, phút chốc đi tới bên cạnh Tây Môn vô tình, một chiêu kiếm bổ ra. Chiêu kiếm này óng ánh như cầu vồng, như linh dương móc rừng, không tìm thấy dấu vết. Đồng thời một luồng ý cảnh đáng sợ bốc lên, phảng phất như thiên địa cũng không bị khống chế.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 Tên môn vô tình không lợi dụng kiếm pháp ảo diệu nỗ lực thu được ưu thế nữa, mà thôi thúc Huyền Nguyên đến mức tận cùng trong hư không. Huyền Nguyên không ngừng xung kích lẫn nhau, càng có tiếng kim thiết lanh lảnh vang lên, tỏa ra từng đốm lửa. Leng keng leng keng, song phương ngươi tới ta đi, mỗi một kiếm, tất có kiếm khí kinh người vỡ ra, May mắn võ đài nơi này trải qua mấy tầng trận pháp bát giai gia cố, nếu không thì tất nhiên sẽ bị công kích đáng sợ này xé rách. Dù như vậy, trên lôi đài vẫn cấp tốc xuất hiện từng vết kiếm, bổ ra đạo đạo ánh sáng lộng lẫy.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 người quan chiến không khỏi trợn to hai mắt, nhìn trong chọc sau chiến trên võ đài, chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết nhỏ, nhưng mặc cho bọn họ làm sao bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm lấp lóe, cùng tiếng nổ phang không rất bên tai. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, diệp thiếu ở trên trình độ kiếm pháp, quả thực là đáng sợ. Viết kiếm vũ đế nhìn tỉ thí, rốt cục đến hứng thú. Hắn đứng lên, ánh mắt lấp lóe, cát cao nhìn diệp huyền, thân là kiếm đạo vũ đế. Tuyệt Kiếm Vũ Đế tạm mai siêu tự nhiên biết Diệp Huyền vì sao cầm trong tay trọng kiếm, nhưng có thể lợi dụng khoái kiếm cùng Tây môn vô tình tranh cao thấp. Này chính là áo nghĩa đại xảo không công trong trọng kiếm, là một loại thế, là một loại lĩnh ngộ cực hạn thế đối với kiếm pháp. Trong chiến đấu bình thường, sở dĩ trọng kiếm không thể nhanh hơn tế kiếm, là bởi vì trọng lượng của trọng kiếm quá nặng, đối mặt lực cản cũng lớn, lực lượng tương tự, áo nghĩa tương tự cùng ra tay, trọng kiếm tất nhiên không thể nhanh hơn đệ kiếm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 Chương 1459, Thiên Kiêu Cuộc Chiến, 1. Ngực cái gì? Tây Môn Vô Tình thất bại. Không ít khán giả đứng lên, mặt lộ vẻ kinh sợ. Không đúng, Tây Môn Vô Tình không bị thương, hắn là lợi dụng tư thái lùi về sau chống đỡ kiếm chiêu thương tổn của Diệp Huyền. Bốt cục, có một tên cường giả bát giai tam trọng đỉnh phong ngưng giọng nói, nhìn ra chân tướng, đứng ngạo nghễ trên võ đài, hai con mắt của Tây Môn Vô Tình như điện, ánh mắt sắc bén. Quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể vẫn thắng liên tiếp đến 80 tràng. Nhưng chỉ có những bản lĩnh này, vậy ngươi liền thất bại. Vù. Trên đỉnh đầu Tây Môn vô tình, một đạo võ hồn loại kiếm hư vô đột nhiên xuất hiện, kiếm loại võ hồn này vừa xuất hiện, một luồng khí tức kinh người liền tràn ngập ra, hư không đều ở dưới uy thế đáng sợ này bắt đầu run rẩy. Cong cong cong cong vù. Cùng lúc đó, liên tiếp bảy đạo tinh hoàn hiện lên, trong đó ba đạo là thuộc tính võ hồn hư vô, ba đạo khác là màu bạc cực hạn, trong đó có một đạo, càng là màu vàng nhạt, tinh hoàn màu vàng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 Nhưng chỉ có thể bỏ giờ ở 81 tháng liên tiếp, thua ở trên của hư kiếm võ hồn của ta, là ngươi vinh hạnh. Xì xì xì. Rút tiếng, thân hình của Tây Môn Vô Tình đột nhiên lướt về phía trước, trường kiếm từ tay phải của hắn phút chốc biến mất. Tiếp theo trong hư không truyền đến tiếng xé gió lít nhà lít nhít, từng đạo từng đạo kiếm chiêu vô hình ẩn nấp hư không, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Diệp Huyền. Trải qua trước va chạm, Tây Môn Vô Tình đã rõ ràng Diệp Huyền ở trên kiếm pháp đáng sợ, dùng tế kiếm cùng hắn đối đầu Huyền Nguyên Phổ là cách làm cực kỳ tiểu thừa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 Tây môn vô tình đã sớm chuẩn bị, thân hình phóng lên trời, miễn cưỡng lướt qua ba đạo phân thân tiến công, cùng lúc đó trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, thông qua cảm thụ ba đạo công kích mạnh yếu trong nháy mắt phân biệt ra được vị trí chân thân của Diệp Huyền. Trong ánh mắt phóng ra lệ mang dọa người, vẻ mặt của Tây môn vô tình nghiêm túc, coi Diệp Huyền là kình địch to lớn nhất, huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, phảng phất như núi lửa phun trào, ngưng tụ đến mức tận cùng. Từ tiêu thần công, ký trùng ngân hà, Tử Tiêu Thần Công chính là bất truyền chi mật của Đấu Vũ hội, là 5 năm, năm trước sau khi Tây Môn Vô Tình gia nhập hạch tâm của Đấu Vũ hội mới được truyền thụ, mà khí trùng ngân hà càng là bí pháp chiến đấu trong đó, có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực của người sử dụng, để huyền nguyên của người sử dụng uy lực xuất hiện nháy mắt mạnh thêm, trong phút chốc bùng nổ ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Ầm ầm, phảng phất như một đạo tinh khí màu tím từ trong thiên linh cái của Tây Môn Vô Tình phóng lên trời, hào quang màu tím xông thẳng, chiếu rọi Tây Môn Vô Tình sáng lạn như tử hà kiếm tiên. Kết hợp hư kiếm võ hồn trên đỉnh đầu hắn, vẻn vẹn là trong nháy mắt, khi thế trên người cùng sức chiến đấu của tay môn vô tình tăng lên gấp đôi, trong tay giơ cao trường kiếm, hào quang ngang dọc, cực quang vạn dặm, ở trong hư không lôi ra một đạo quang mang màu tím sán lạn, nhắm ngay Diệp Huyền ở phía dưới âm ầm chém xuống. Không tốt, chiêu kiếm này hạ xuống, trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ dựa vào hiện tại phòng ngự, chiêu kiếm này tất nhiên có thể uy hiếp đến cơ thể hắn. Tuyệt thế thiên kiêu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 Vẻn vẹn 5 năm, hắn dĩ nhiên cũng đã hoàn toàn không chế khí trùng ngân hà. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông sẽ không phải một chiêu chi địch của hắn. Xem ra ngày hôm nay Diệp Huyền kia là phải thua không thể nghi ngờ, có điều thua ở trên tay Tây môn vô tình, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Ha ha, ngày hôm nay là không cần chúng ta lên sân khấu, có Tây môn vô tình cũng đã đầy đủ, chúng ta đều già rồi. Thi đấu sau 80 tháng liên tiếp, hấp dẫn không ít cao thủ hàng đầu của đấu vũ hội bởi vậy trong phòng quý khách ngoại trừ mạnh trưởng lão cùng nam tử trung niên gia cũng có không ít vũ hoàng tam trọng đỉnh phong của đấu vũ hội lúc này trên mặt tất cả đều lộ ra mỉm cười dưới con mắt mọi người một ánh kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt chém ở trên huyền nguyên hộ thể của diệp huyền Răng rắc, huyền nguyên hộ thể của diệp huyền trong nháy mắt nát tan lộ ra thân thể bên trong đại địa võ hồn thời khắc mấu chốt diệp huyền rốt cục thôi thúc đại địa võ hồn vù hư ảnh màu vàng đất xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn như đại địa thâm trầm, một luồng lực lượng chất phác đến làm người không thở nổi, tán về phía bốn phía. Ha, Diệp Huyền này dĩ nhiên cũng sử dụng tới võ hồn. Và lúc này sử dụng tới võ hồn có ích lợi gì? Bại cục đã định. Coi như hắn sử dụng tới võ hồn mạnh hơn cũng không có tác dụng, bởi vì hắn đã không có cơ hội phản kích. Trong đầu vô số khán giả gần như cùng lúc đó bốc lên những ý niệm này. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bạch, đại địa võ hồn vừa ra bên ngoài thân Diệp Huyền đột nhiên hiện ra một tầng áo giáp thâm hậu, ầm ầm ầm, Tê Môn vô tình sử dụng tới kiếm pháp chém ở phía trên, lập tức bắn lên vô số mảnh vụn nham thạch, ánh kiếm xẹt qua, trên người Diệp Huyền loang loang lổ lổ, áo giáp nham thạch chia năm sẻ bảy, nhưng cả người vẫn như cũ bình yên vô sự, lông tóc không tổn hại. Ngực cái gì? Cái này không thể nào. Hết thảy khán giả đều kinh kêu thành tiếng, một mặt khó có thể tin, các người xem tinh hoàn của Diệp Huyền kia. Đột nhiên, có người khiếp sợ lên tiếng.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 Mỗi một lần võ hồn tăng lên, đều ở quỷ môn quan đi qua một vòng, mà càng khiếp sợ hơn, vẫn là Tây môn vô tình, sao lại thế? Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Đại địa võ hồn mang đến cho Diệp Huyền phòng ngự, vượt xa tưởng tượng của hắn. Ta liền không tin, Tây môn vô tình ta sẽ không phá ra được phòng ngự của ngươi. Ánh mắt ngưng lại, Tây môn vô tình trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt càng thêm ác liệt đáng sợ. Vô Không kiếm pháp, Hồn đoạn thiên nhai. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai tay cầm kiếm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 Tây môn vô tình chính là lợi dụng vô không kiếm pháp này, thu được đầu vũ hội võ đài tái 85 tháng liên tiếp, mà lần đó, hắn chỉ tu vô không kiếm pháp tới thức thứ 5. Bây giờ 5 năm trôi qua, thức thứ 6 đã tu luyện thành. Vô không kiếm pháp thức thứ 6 vừa ra, toàn bộ võ đài tái đều yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biết, thắng bại, sẽ ở trong chiêu kiếm này hiện ra. Ầm uhm, trong hư không, anh kiếm màu tím đáng sợ bao phủ tất cả, kiếm khí mịt mờ hóa thành hải dương tử khí, bao trùm toàn bộ võ đài ấm ấm nghiền ép xuống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 trong nháy mắt đi vào trong thân thể Tây Môn Vô Tình, Tây Môn Vô Tình chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mông lung, kiếm khí màu tím đáng sợ, ở trong nháy mắt chém xuống vì đó mà ngừng lại.